Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Những gì A Hoàng đã điều tra thì anh ta rất là ghét con gái. Chỉ nghe nói anh ta bị con gái theo đuổi đến nỗi là trốn không kịp cũng chưa từng nghe nói anh ta chủ động với phụ nữ nha. Một nữ đồng nghiệp lên tiếng Không thể nào xong đến cái tuổi này rồi mà anh ta vẫn còn là một trai tân sao? Một đồng nghiệp nam có nét mặt bảo giết ta đi cất lời. Đương nhiên là có thể rồi. Các cô gái không phục mà đáp lại bạn đàn ông cũng phản bác lại Nhưng mà anh ta đã 30 tuổi rồi, không có khả năng chống đỡ đến bây giờ còn không tận dụng cơ hội nha. Các người có căn cứ gì mà nói anh ta đến bây giờ vẫn là trai tân chứ? Chính là trái với quy luật tự nhiên thôi. Người ta gần buồn mà không bị ô nhiễm đó. Nó công chừng là hắn có chỗ có vấn đề rồi. Đầu của các người mới là có vấn đề thì có. Vốn là một hội nghị công thắc nghiêm túc, cuối cùng lại trở thành một quần bàn cãi trai voi quy luat tu nhien thoi nguoi ta gan buon ma khong bi o nhiem đo no khong chung la tạ thái giao dài dây ấn đường. Cô không muốn lãng phí nước bọt lên tiếng để ngăn cản trận cãi vã này. Điều mọi người việc quay lại vấn đề chính. Cầu nói đầu tiên đã đủ rồi. Còn làm ổn nữa thì sẽ cắt tiền lương. Tất cả im ắng. Đôi môi đò mộng như cánh hoa của cô kẹt cong lên một nụ cười nhẹ. Mong mọi người nên biết thức thời đi. Tóm lại, một cầu kim ca ca vẫn là nhất so với các anh em. Đây mới là kết luận của cô. Xem ra tất cả mọi người đã không thành vấn đề nữa nữa rồi. Vậy thì mau bắt tay tiến hành công việc của mình đi. Tan học. Cả đám đông cười te te để lộ ra hàm răng trắng sáng vần mệnh lệnh của giám đốc. Nếu như muốn thuận lợi giải quyết cô nàng thôi tình có chơi này. Có một số việc cần phải phối hợp với mạnh hiên ngang. Người này cố tình hành động xấu. Càn bản tạo thái giao không hy vọng anh sẽ diễn theo yêu cầu của mình. Chỉ cầu xin anh làm một việc rất là đơn giản. Đó chính là cười. Tại sao phải đưa quả sinh nhật cho cô ta chứ? Ở trên bàn ăn Mạnh nghiền ngang với bộ âu phục là tiêu điểm chú ý của tất cả phụ nữ trong nhà hàng Không thể nói rằng anh quá đẹp trai Nhưng với khuôn mặt đàn ông tốt Đã khiến cho người ta nhị không được mà nước mắt một cái Mà người đàn ông tốt này Giờ vốt này đây khuôn mặt đang dần dần sụt xuống Rất là không tình nguyện đối với món quà tặng Mà bản thân đã lựa chọn tỉ mỉ cho tôi tình Khi Thái Thao yêu cầu anh mua quà tặng Anh lập tức sang khoái mà gật đầu Lần đầu tiên trong đời anh đi mua chọn quà Đơn giản anh nghĩ sẽ chỉ tặng cho cô. Ai ngờ đúng là muốn tặng cho tôi tình. Anh đương nhiên sẽ mất hướng rồi. Nếu đã gọi là quà sinh nhật. Dĩ nhiên là bởi vì ngày mai là sinh nhật của cô ta. Cho nên muốn tặng cho cô ta một chút quà thôi. Cô mìm cười nói. Cô không nói cho tôi biết. Không phải là tôi đang nói cho anh đây sao? Nhưng cô không có nói trước. Nếu như tôi nói trước, anh có đồng ý đi mua hay không hả? khuôn mặt của anh ngày càng suy sụp. Viết rõ hai chữ là không muốn. Mà cô lại quay về nét mặt ngượng ngùng ban đầu Bởi vì đâu Này tôi cảnh cáo anh Bữa tôi sẽ anh nến ngày mai rất là quan trọng Anh đừng có mà phá hoại Tôi trốn còn không kịp Cô còn muốn tuần tôi sẽ nến với cô ta sao Tôi sắp xếp như vậy đương nhiên là có nguyên nhân rồi Nguyên nhân gì chứ Nguyên nhân gì ư Nói cho anh ta Chắc chắn anh ta có chết cũng sẽ không tới đó Đã có làm không tốt Lại còn để anh ta phá tan phá hoại Tất nhiên là cô sẽ không nói rồi Anh không tin tôi sao? Cô nghiêm mặt cất tiếng hỏi. Tôi không phải là có ý đó. Như vậy thì đừng rong rành nữa. Làm theo những gì tôi nói là được rồi. Ngày mai anh nhất định phải giữ tươi cười. Làm sao miễn cô ta không nghi ngờ là được? Tôi sẽ tận lực cố gắng. Nghe lời bào đầm không đáng tin đó. Cô những mày hạ giọng nói với anh. Trước tiên luyện tập một chút đã. Giả bội cười tươi cho tôi xem nào. Bảo anh giả vờ cười ư. Rất là giống tiêu A. Lại còn kém rất nhiều. Tưởng tượng đến cái đám thả tám kia, trên cơ thể của anh nổi lên một lớp da gà, trạng thái nhất thời trở nên cứng ngắc Mồ hôi chạy rong rong ở trên trán của tạ thái sao? Người này bị trúng gió hay vẫn còn run rảy chứ? Cười mà giống như ở trong nhà có người chết vậy, chứ bắt dưới cười rộ lên còn đẹp hơn so với anh ta. Anh đừng có mà cười nữa, chúng ta đi thôi. Nói xong, cô quyết tâm lợi dụng hành động của mình, nói là làm được. Khi mông của cô cách chiếc kế 3cm, lập tức bị một bàn tay khỏe mạnh, kéo giật chiếc Elton trở về. Đừng đi. Hơi thở nóng bỏng, như một chiếc lưới vô tình bắt lấy cô. Trong đôi mắt sâu xa kia đã thắp lên ngọn lửa hừng hực, từ từ tiến gần tới mắt cô. Cô bị chấn động tới mức đứng thần người ra, ánh mắt nhìn chăm chăm vào đôi mắt sáng kia. Thật là hữu thần, làm cho người ta không thể nào bỏ qua được. Động tác này rất là mờ ám, sẽ bị người khác hiểu lầm cho nên rất nhanh anh đã bình tĩnh trở lại giữa khoảng cách thích hợp với con. Anh cười, thì tôi sẽ cong đi. Cô kiên trì nói, bởi vì giữ cò lại, anh đành phải có ngoại lệ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.